các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngụm cùng tới chào đón mình, muốn mình ngại chết à? Lạp Phẩm Vũ cười, đi tới kéo ghế ra ngồi xuống. Đừng hiểu lầm, bọn mình tới đây ăn cơm, còn cậu tới nơi này là để ngủ. Nói trắng ra là cậu tới ăn trực. Một tay của Nam Công Tỉnh hiên nhẹ nhàng ôm dự Thiên Viết, một tay thảnh thơi đặt trên bàn, quét mắt liếc nhìn Lạp Phẩm Vũ. Không cần tự cho là mình rất quan trọng. Ốa, wow! Lạp Phẩm Vũ khoe trương khoe ngực, gương mặt tần tú ra vẻ thấm khổ. Tên bắt tranh bỏ vỏ này, dù gì mình với cậu cũng là bạn bè lâu năm. Chỉ vì mình ngấp nghé bà xã của cậu, mà cậu nỡ đối đãi với mình như thế này à? Dự thiên tuyết không nhịn được cười, thẻ cười rộ lên. khóe miệng của năm công kỳ hiên cũng nhích lên nụ cười, nhào mắt lại nhìn anh. Cậu còn dám nói. Không dám, không dám. Lạc phòng vũ khôi phục lại dáng về bình thường, cười cười. Mình nghe nói, ông cụ đã định ngày cưới của hai người rồi hả? Nhanh thật, cậu biết bên ngoài có nói thế nào hay không? Không thể hiểu nổi cậu Vừa đá tiểu thư nhà họ la người ta xong, hiện tại lại cưới một phụ nữ không rõ lai lịch, không rõ ra thế. Còn mang theo một cái đuôi nhỏ, tin đường bên ngoài về hai người quả thật cũng quá thần kỳ. Sao cậu không đợi yên ổn một thời gian rồi hãy kết hôn, cậu cũng có phải gấp gáp như vậy. Nói xong anh cao mảy uống một hộp rượu. Mình cũng muốn chờ, nhưng đứa bé trong bụng của cô ấy không chờ được. Năm Công Kỳnh Hiên có phần mê say nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong ngực mình. Tay ôm bờ vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve hiện tại bóc dáng của ấy còn thon gọn thích hợp mặc áo cưới nếu như kéo dài nữa thì thân thể càng ngày càng nặng nề của ấy sẽ mệt mỏi cũng rất bất tiện lạc Phạm vũ chậm rãi trận to hai mắt hồi lâu cũng không nói ra lời chú chú hoan hôn tiểu ảnh cô cô bàn tay nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời ở trước mặt lạc Phạm vũ cuối cùng anh cũng trở lại bình thường nở nụ cười bưng ly rượu lên lần nữa hướng về phía dự thiên tuyết nói Chuyện này đúng là tôi không biết Hôm nay là lần đầu tiên nghe nói Mời cô một ly Chúc vườn hai người lại có đứa nhỏ Mấy tháng rồi Dự tin tiết cầm ly nước trái cây lên Nhẹ giọng nói Mới hơn hai tháng thôi Tôi không thể uống rượu Dùng nước trái cây Chúc sức khỏe anh Lạc Phòng Vũ cười rộ lên ưu nhã gật đầu Sao cũng được Tùy cô Nói xong Anh ngẩng đầu uống hết ly rượu Chú Có phải chú vừa mới ngồi xây đường dài hay không Tiểu ảnh đang cầm cái ly Tốt bụng nói tiếp Nếu như ngồi xe mệt mỏi mà còn uống rượu nữa thì rất dễ say. Chú, mắt của chú vàng khe dư kìa. Lạc Phòng vũ chịu đựng men rượu cay nồng, nhìn cậu nhóc bên cạnh, giơ tay xoa xoa đầu cậu bé. Cảm ơn tiểu ảnh nhắc nhở, chú không sao, không mệt. Chú, chú đoán trong bụng mẹ là em trai hay là em gái? bà nói, mặc kệ là trai hay gái, ba đều thích, nhưng cháu hy vọng là em gái. Chú, chú biết lúc mang thai cho mẹ ăn cái gì thì sẽ sinh em gái hay không? cháu nói cho ba mẹ nghe, nhất định phải làm cho mẹ sinh em gái. Bỗng nhiên, tiểu anh nhảy xuống ghế, như quỷ tinh linh chạy đến trước mặt Lạc Phẩm Vũ, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai anh. Lạc Phẩm Vũ không nhịn được, cười ha hả. Anh vừa mới uống rượu, không nhịn được ho khan hai tiếng, đứa bé hồn nhiên này khiến anh buông lòng ít nhiều tâm tình đang đè nén trong lòng. Anh cầm khan ăn lên, lau khóe miệng, chỉ cười không nói. Chẳng qua chỉ là một chuyến đi xui xẻo, anh đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Lúc nào thì hôn ước của Kình Hiên và Tịnh Uyển Than vỡ, còn Thiên Tuyết thì gặp phải nguy hiểm, mới nguyên giải quyết vào lúc nào, mới chuyện này anh đều không có tham dự. Chỉ một thoáng hoảng hốt, thời điểm anh ngồi ở trước mặt bọn họ lần nữa, hai người đã là người một nhà, ngọt ngào hạnh phúc. Ngồi ở đối diện, vẫn là cô gái xinh đẹp động lòng người xưa kia, nhưng đã làm mẹ, rất nhanh sẽ là vợ. Kình Hiên, cậu biết đó, mình với cậu lớn lên cùng nhau, biết mình hâm mộ cậu điều gì nhất không? Lạc phòng vũ nhau mắt nói cái gì vẻ mặt của nam công cảnh hiên lộ ra chút nghiễm ngẫm nhàn nhạt, nhạt mình nói thật có đôi khi cậu thật sự rất khốn kiếp là phòng vũ cao mày nói nhưng không có cách nào cậu khốn kiếp như vậy vẫn có thể tìm được một cô gái tốt như thế này làm vợ cậu sinh con cho cậu cậu nói xem một người đàn ông phong lưu phóng khoáng như mình muốn loại phụ nữ gì mà không có sao không có một ai thật lòng yêu mình sinh con cho mình mẹ nó cậu gặp phải vẫn cấp chó gì thế Có lẽ anh đã say, lại nói chuyện với chất khôi hài, dẫn tới những người ngồi ở mấy bàn gần đó cũng cười thích thú. Mình không phải là thầy tướng số, cũng không phải là thầy bói, cái này mình cũng không rõ lắm. Nam Công kình Hiên bưng lưu rượu lên, cũng ly một cái với anh, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự bà khí kiêu căng. Say rồi phải không? Loại chuyện này đừng kể khổ với mình, mình sẽ không đồng tình cậu. Còn nữa, từ nay về sau, nếu cậu còn dám ngấp nghé thiên tuyết, đừng trách mình không khách sáo là phò vũ xấu hổ lung túng có phần khó xử bối rối chụp vào vai của nam cung kình hiên anh nghiêng đầu thấp giọng nói người anh em đừng tuyệt tình như vậy ở trước mặt cô ấy cậu không nên nói đến chuyện này mình cũng chỉ là... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net